Vụ án của Lý Ái Quốc đã trôi qua 2 tuần. Lâm Tiêu cũng bất tích đã được 10 ngày. Hiện nay ngoài việc có được hình ảnh hung thủ lái xe máy điện, có thể nói gần như không có bất cứ manh mối nào. Bao gồm cả quá trình hung thủ phạm tội. Cao đồng vẫn còn nhiều chỗ không nghĩ đã được lời giải thích hợp lý. Các anh đã từng gặp một kẻ muốn báo thù xã hội mà lại diễn hai việc quan chức không hề liên quan gì đến nhau chưa? Câu nói này của từ sách Lại một lần nữa vang lên trong đầu cao đông Đúng vậy Không có lý do gì mà hứng thủ lại đi xử lý Hai người không hề liên quan đến nhau Mục tiêu đầu tiên nhằm vào Phó giám đốc sở công an Cho dù là hắn đã oai đi Người thứ hai tại sao lại lựa chọn lâm tiêu Một người không hề có mối quan hệ gì Với lý ái quốc Một người là phó giám đốc sở công an Chủ quản công việc trị an Một người là trường phòng của sở địa chính Kiêm đội trưởng đội chấp pháp Cưng bị hai người này trong xã hội đều rất dễ kết thủ, kết oán với người khác Họ cùng kết thủ, kết oán với cùng một người sao? Anh gọi đội trưởng Trần đến Trong xã hội, Lâm Tiêu có giao thủ chúc oán với ai không? Đội trưởng Trần nghĩ một lát nói Tình hình cụ thể thì tôi không biết đó Nhưng Lâm Tiêu là người phụ trách chấp pháp hành chính trong sở địa chính Chắc là sẽ có giao thủ chúc oán với một số người Như là tình hình một số nhà đầu tư Cung sưởng lên chiếm đất Còn có cả pha rỡ di rời nữa Cao Đông nói Có thể điều tra ra được Người kết thủ với Lâm Tiêu Cũng kết thủ với Lý Ái Quốc được không Đội trưởng Trần nghĩ một lát Theo Lý mà nói Tôi chưa nghe nói giám đốc Lý Và người của sở địa chính bọn họ Có quan lại với nhau Có giám đốc Trương khá gần gũi thân thiết Với sở địa chính bọn họ Hay là hỏi giám đốc Trương xem sao Cao Đông nghĩ một lát, nói Được, tôi đi gặp Trương Tương Bình nói chuyện Cao Đông đến phòng làm việc của Trương Tương Bình Sau khi bước vào, lấy thuốc đa mời, nói Anh Trương, tôi đến để hỏi thăm may một việc Vụ việc lâm tiêu trường phòng của sở địa chính Giám đốc Quách cũng đã nói với anh đồ chứ Trương Tương Bình nói Ờm, Giám đốc Quách đã nói rồi Sự việc này cứ tạm gác đó, không lập án, sao cơ Cao Đông cười Hiện giờ hai vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng Cho nên tôi đang đoán có thể là do cùng một kẻ gây nên Trương Tương Bình gật đầu Tiểu Trần đã nói với tôi Tôi cũng cảm thấy có điểm nghi ngờ Cao Đông nói Anh làm việc nhiều năm ở huyện Bạch Tượng Cũng thân quen với sở địa chính Anh có biết nhân vật lâm tiêu này kết thủ với ai ở trong xã hội không? Việc này... Trương Tưng Bình suy ngẫm Đội chấp pháp của Sở Đệ Chính kết thù thì chắc sẽ có một số Nhưng nhất thời thì tôi không nghĩ được có mối thù sâu sắc nào Lâm Tiêu từ năm ngoái bắt đầu chủ yếu là làm về việc cải tạo khu vực cũ Trong huyện năm ngoái thành lập ban cải tạo khu vực cũ Tôi cũng là một trong số những thành viên Trong quá trình cải tạo khu vực cũ cũng xảy ra mấy việc Nhưng sau đó thì cũng đều xử lý ổn thỏa được Xảy ra những việc gì vậy? Chẳng phải thì vẫn là một số người dân cứng đầu không chịu để phá rỡ gây nên mâu thuẫn Những tranh chấp nhỏ thì xảy ra kha khá Còn việc lớn thì chỉ xảy ra một vụ Lúc đó tôi cũng không ở đó Nghe nói có một nữ chủ nhà Đứng ở trước máy xúc không cho phá rỡ Sau đó máy xúc cưỡng chế phá đổ nhà Không may có mảng tường gạch ở chân nhà rơi xuống đao rơi trúng người đó và chết ngay tại chỗ Cao Đông ồ một tiếng Nhớ ra người mà Trương Tương Bình nói tới Chắc chắn là mẹ của từ sách Trưng Tương Bình nói tiếp. Lúc đó người xuất đầu lộ diện pha dữ là người của công ty thành kiến. Mấy hôm sau, cháu trai của người nữ chủ nhà đó chạy đến đâm người của công ty thành kiến. Sau đó tên này đã bị bắt. Bây giờ vẫn còn giam mở trại tạm giam. Đã nửa năm rồi. Còn chưa xử nữa kia. Việc chết người và việc đâm người là hai chuyện khác nhau. Người chết rồi, công ty thành kiến bồi thường cho gia đình họ 20 bạn tệ. Còn thằng bé đó đâm người, đương nhiên phải bị bắt. Nếu không công việc tiếp theo của công ty thành kiến không dễ gì có thể triển khai được Cao Đồng tiện thể hỏi luôn Định xử phạt thế nào Trương Tương Bình nói Theo như ý kiến của tôi Dù sao nhà họ cũng đã chết người Tôi cũng không muốn làm to chuyện Cho nên muốn xử án tại ngoại rồi thả ra Dù sao đâm cũng không nặng lắm Phía công ty thành kiến thì lại yêu cầu xử nặng Bởi vì người bị đâm là người của bọn họ Việc này trình lên lãnh đạo của huyện nghiên cứu vẫn chưa đưa ra được kết quả." Cao Đông cười. Sự việc này thì tôi lại biết. Muốn nhờ anh Trương một việc, con trai của người nữ chủ nhà bị tường gạch vào đầu là bạn học cũ của tôi. Sự việc này anh ấy cũng tìm tôi mấy lần rồi, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Người bạn cũ này của tôi là một thương nhân thành công ở nước Mỹ. Đối với cái chết của mẹ anh ấy, anh ấy cho qua không có ý kiến gì." chỉ là em họ của anh ấy dù sao cũng còn trẻ vẫn đang học trong trường chẳng may kích động gây ra chuyện hy vọng có thể chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ nhà họ dù sao cũng đã chết người sự việc này tôi cảm thấy vẫn nên giải quyết mềm mỏng thì hay hơn chương tưng bình cười nói anh cao cho dù anh không nói như vậy với tôi tôi cũng muốn giải quyết mềm mỏng gia đình họ đã chết người rồi căn nguyên thì có thể nói là người của công ty thành kiến không phải nếu như xử phạt nặng ngô nhớ gia đình họ quá tư khí chạy lên cấp trên để tố cáo hay gì đó khiến cho sự việc càng trở nên phiền phức ý của tôi vốn dĩ là sự việc đã xảy ra rồi hai bên mỗi bên lùi một bước hòa giải dân sự là xong mấy vị lãnh đạo trong huyện cũng có ý kiến giống như tôi nhưng công ty thành kiến thì lại không đồng ý họ nói sự việc này mà không xử phạt nặng sau này sự bảo đảm tính mạng cho những người làm việc của họ không còn nữa cao đông nói anh trương Với anh xem việc này cần phải làm thế nào Trương Tương Bình nói Công ty thành kiến do Ủy viên Tài nguyên Quốc giao huyện quản lý Lãnh đạo trực tiếp là Sở Địa Chính Phó giám đốc Sở Địa Chính Vương Tu Bang Hiện nay là chủ nhiệm của Ban Cải tạo khu vực cũ Sự việc này cuối cùng cần giải quyết như thế nào Thì vẫn cần phải Vương Tu Bang gật đầu Quan hệ của tôi với anh ta cũng khá tốt Mấy hôm nữa tôi sẽ thương lượng với anh ta Bố trí cho Vương Tu Bang và anh bạn học cũ của anh nói chuyện hai bên trò chuyện một chút anh thấy thế nào cao đông cười nói được đúng là anh trương sắp xếp thật chú đáo tôi xin cảm ơn anh trước Trương tưng bình bội nói chỉ là công việc còn con anh cao quá khách sáo rồi cao đông lại nói vài câu khách sáo rồi quay lại đề tài chính anh trương này anh cảm thấy lâm tiêu ngoài sự việc này còn kết thù với người nào nữa không Trương tưng bình suy nghĩ anh cao theo tôi nghĩ dù việc cải tạo khu vực cũ chắc là không liên quan đến vụ án trước tiên anh nghe xem mặc dù nói chúng tôi thành lập nên ban cải tạo khu vực cũ trên thực tế công việc cụ thể đều do người của công ty thành kiến bọn họ làm chúng tôi cơ bản không hề xuất hiện khả năng lâm tiêu trực tiếp kết thủ với họ cũng không lớn có thủ án thì cũng nên nhắm vào người của công ty thành kiến thứ hai giám đốc lý lúc sinh thời không hề động chạm gì đến công việc phá rỡ phía bên cải tạo khu vực cũ Đều là những người không có nhiều tiền Chưa từng nghe nói giám đốc lý có liên quan gì đến ai ở đó cả Nếu như nói chấp pháp hành chính của sở địa chính Có kết thủ oán với chủ sinh nghiệp nào đó Mà người chủ sinh nghiệp này lại kết thủ với giám đốc lý Thì còn có lý một chút Dù sao thì cũng thường xuyên xảy ra tình hình Một số sinh nghiệp lấn chiếm đất Chủ sinh nghiệp có thủ với giám đốc lý cũng rất có khả năng Cao Đông gật đầu Trương Tương Bình nói tiếp thoả như suy nghĩ của tôi hiện nay cũng không có cách nào phán đoán vụ án lâm tiêu mất tích và vụ án của giám đốc lý là do cùng một tên gây ra hơn nữa cho dù là cùng một người cơ giết hại giám đốc lý là thủ xã hội án ta lại xử lý lâm tiêu việc này thuần túy chỉ là tùy tiện chọn một mục tiêu chứ chắc đã có mối liên quan cao đông nói chuyển phiếm vài câu đứng dậy rời khỏi đó anh không muốn giải thích quá nhiều với trương tương bình Cho dù là báo thủ xã hội Cũng sẽ không giết hai người hoàn toàn Không hề có mối quan hệ nào Nếu như thực sự là cùng một kẻ gây ra hung thủ chọn Lâm Tiêu Trong đây chắc chắn là có mối liên quan Anh cả Đúng là đã bị anh đoán trúng rồi Trước khi Lâm Tiêu mất tích Cũng từng bị chiếc xe máy điện này theo dõi Trương Nhất Ngang nói Thế hả Cao Đông không biết là nên vui mừng Hay nên khổ não Mãnh mối này trực tiếp chứng minh vụ án của Lý Ái Quốc và vụ án Lâm Tiêu mất tích là do cùng một hung thủ gây nên. Đồng thời, thông tin này cũng chứng tỏ rằng đối tượng bị hại tiếp theo đã xảy ra rồi. Khi nào là người thứ ba? Cao Đông quay lưng lại, hút một hơi thuốc suy ngẫm. Cho dù đã xác định được là cùng một hung thủ, bây giờ vẫn chưa tìm thấy được thi thể của Lâm Tiêu. Sự việc này cần phải đăng ký vào sổ vụ án mất tích không liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Vụ án quản Lý Ai Quốc đến giờ đã trôi qua hơn hai tuần rồi, không hề có chút tiến triển nào. Hiện giờ nếu để cấp trên biết hung thủ lại tiếp tục hại tiếp một người nữa, chẳng phải là càng đau đầu hơn sao? Cao Đồng quay người nói. Theo dõi từ khi nào? Trương Nhất Ngang nói. Từ ngày hai bảy đến ngày hai chín tháng mười một bám theo liên tục ba ngày liền. Từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng mười một liên tục bám theo Lý Ái Quốc bốn ngày. Sau khi nắm được đó, hành tung của Lý Ái Quốc, hung thủ không trực tiếp ngay mà lại đi theo dõi tiêu, xem ra ván cờ này hung thủ đặt cược rất lớn, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Anh lại hỏi. Vào buổi tối ngày mùng mười tháng mười hai, sau thời điểm hung thủ vận chuyển thùng rác ở khu vực trung cư văn Phong, có những chiếc xe nào ra khỏi tiểu khu? Trương Nhất Ngang nói. Thời gian mà hung thủ lại một lần nữa để thùng đác vào trong cầu thang máy là một giờ ba mươi phút vào dạng sáng ngày mười một tháng mười hai chúng tôi đã kiểm tra máy camera giám sát ở cổng sau một giờ ba mươi phút sáng không có chiếc xe nào ra khỏi tiểu khu chiếc xe sớm nhất là lúc gần bốn giờ mới ra khỏi tiểu khu nhưng chúng tôi đã kiểm tra chiếc xe đó rồi là chiếc xe dừng ở khu vực dãy nhà liền kề ở phía sau sau thời gian này số xe dần dần nhiều lên chúng tôi đã kiểm tra mấy chiếc xe đi đầu đều đó loại bỏ tình nghi chiếc xe của hung thủ đốt cuộc là rời khỏi tiểu khu từ khi nào chúng tôi không có cách nào để điều tra ra được xem ra hung thủ quả nhiên là đợi đến tận sáng trà trộn lẫn vào những xe khác để ra khỏi tiểu khu bởi vì những chiếc xe ô tô ở trong tiểu khu dân cư mô hình động thế này thực sự quá nhiều không có cách nào để điều tra xác minh từng chiếc xe một liệu có khả năng gây án hay không mà công việc trinh sát này xem ra rất khó triển khai cao đồng nói chuyên gia hình ảnh của sở công an thành phố có kết quả thế nào trong việc xử lý hình ảnh chiếc xe máy điện không trương nhất ngang bật vi tính lên nói anh nhìn này họ đã xử lý hình ảnh thông qua thủ pháp con số đã xử lý mấy hình ảnh tương đối rõ nét gương mặt của hung thủ thì không thể nào điều tra ra được chỉ biết là hung thủ có chiều cao khoảng một m bảy đến một m bảy mươi năm thể trọng chắc là khoảng sáu mươi bảy mươi cân chiếc xe máy điện màu xanh lục phía trước là dò xe màu đen Góc trái của giỏ xe bị hỏng một lỗ, thông qua sự so sánh ngở mấy bức ảnh, xác nhận phía trái đuôi xe có một vết lõm. Ô nhựa cứng đèn đỏ sau đuôi xe chắc là bị hư hỏng. Đây là hình ảnh cuối cùng sau khi được xử lý, có thể nhìn đặc trưng của chiếc xe máy điện này. Cào Đông tỉ mỉ ngắm nghía bức ảnh, bức ảnh sau khi đã được xử lý hình ảnh đã hiển hiện đó đặc trưng bị hỏng hóc, nhưng trong cả cái huyện lớn như vậy, liệu có thể tìm được chiếc xe máy điện này hay không? bật luận thế nào vẫn cứ phải tìm kiếm cuối cùng có thể tìm được hay không chỉ có thể trông vào vận may mà thôi anh gọi điện thoại cho đội trưởng Trần đến đưa cho anh ta xem bức ảnh qua xử lý của chiếc xe máy điện bảo anh ta lập tức ra lệnh phát động cho tất cả đồn công an ở trong toàn huyện và người của đội liên phòng cùng nghĩ cách đến từng nhà cấm bức ảnh này tìm ra chiếc xe máy điện này đồng thời cần phải chú ý tìm ra chiếc xe khả nghi bởi vì chiếc xe máy điện này có khả năng đã bị hung thủ thay đổi rồi chỉ cần tìm thấy chiếc xe này hừ hừ hung thủ có thể thoát được sao sau khi hai người bọn họ rời đi Cao Đông lại chìm trầm tư suy nghĩ bây giờ chứng cứ đã chứng minh hung thủ của hai vụ án lâm tiêu và lý ái quốc là cùng một kẻ cho dù động cơ phạm tội của hung thủ là báo thù xã hội cũng không có lý do gì đối tượng đa tay lần thứ hai lại chọn đúng lâm tiêu hơn nữa cho đến bây giờ Sống không thấy người chết không thấy xác Không có bất cứ tin tức gì Xem ra chắc chắn là như lời từ sách nói Lâm Tiêu và Lý Ái Quốc có mối quan hệ với nhau Nhưng hỏi bất cứ ai về hai người này Đều nói rằng hai người không hề quen biết Cũng không có giao điểm nào cả Bất luận công việc hay cuộc sống Hai người này vốn không hề có điểm chung Hơn nữa Trong mối quan hệ giáo hội của hai người này Thì hình như cũng chẳng có giao điểm Những người tiếp xúc với lý Ai Quốc Hoặc là quan chức Hoặc là những ông chủ lớn trong xã hội Lâm Tiêu chủ yếu là làm về chấp pháp địa chính Quản lý công việc cải tạo khu vực cũ Những người tiếp xúc thường ngày Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lý Ai Quốc Hai người bọn họ là kẻ thù chung của ai Hơn nữa thù hận đến độ Phải giết người mới thỏa Như Lâm Tiêu chẳng hạn Trong lúc cải tạo khu vực cũ Những người anh ta đắc tội Là những người dân sinh sống ở khu vực cũ Họ không có tiền Không có thế lực Phần lớn đều là những người trung niên và già cả Hơn nữa chỉ là những sự tranh chấp nhỏ bình thường Cho dù là người dân bình thường Có bị thiệt thòi Thì được bồi thường ít ỏi Nhưng vẫn thường nhẫn nhịn cho xong Ai cũng biết được Dân không thể nào đấu lại được quan Cho dù có người quá tức giận Thì cũng chỉ có thể chạy lên cấp trên để kiện cáo Nếu như kiện không được Thì mới đi vào con đường cực đoan Không có ai Chưa từng thử theo đúng trình tự pháp luật mà đã trực tiếp na tay ngầm xử lý. Làm vậy cũng chẳng được nhiều tiền bồi thường hơn. Đối với bản thân mình, chỉ có thiệt mà không có lợi. Vụ việc duy nhất gây ra sự cố chỉ có nhà tử sách, nhưng gia đình nhà họ chẳng có tí chút quan hệ nào với Lý Ái Quốc cả. Xem ra, không liên quan tới việc phá rỡ. Liệu có phải là Lâm Tiêu sau khi tiến hành cho Pháp Điều Chính khác, đã đắc tội với người ta, và người này vừa vặn lại có mối thù với Lý Ái Quốc? Nhưng qua tìm hiểu ở nhiều kênh, chấp pháp địa chính bao gồm cả cải tạo khu vực cũ trong mấy năm nay đều không xảy ra việc gì lớn không phải là việc lớn chỉ là những tranh chấp nhỏ kẻ chức sắc chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn sẽ không vì thế mà đi nước cờ nguy hiểm dàn dựng nên vở kịch sát thủ liên hoàn có lợi ích gì đối với hắn chứ điều khiến trọng anh nghĩ không ra chính là hung thủ trực tiếp giết chết lý ái quốc ngay ở trên đường đối với lâm tiêu Thì lại sống không thấy người Chết không thấy xác. Nếu như hung thủ thực sự có thủ án đối với Lâm Tiêu Đã vào được nhà Lâm Tiêu Hơn nữa không chế được anh ta Trực tiếp giết ngay trong nhà Chẳng phải là xong rồi sao Giống như vụ án của Lý Ái Quốc Xử lý hiện trường một lượt Không để lại bất cứ manh mối nào Cảnh sát bọn nọ cũng chẳng làm gì được hung thủ Nhưng hung thủ lại đưa Lâm Tiêu đi Lý do là gì Cũng không phải là bắt cóc Đến nay không nhận được cuộc điện thoại của kẻ bắt cóc Quá kỳ lạ. Trước Tiên, theo dõi Lý Ái Quốc, lại theo dõi Lâm Tiêu. Đó là có kế hoạch muốn xử lý hai người này, tại sao lại chọn hai người này? Anh suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi. Đúng lúc này, bác sĩ Pháp Y Trần ở khoa vật chứng tiến vào văn phòng. Anh cả đã kiểm tra toàn bộ chiếc thùng rác đó một lượt, không phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Cao đồng mí môi, trong thùng rác không có bất cứ manh mối nào lúc đó khi anh nhìn thấy thùng rác, cái cảm giác kỳ lạ kinh hiện lên trong não một lần nữa bao phủ. rốt cuộc là đã để sót chi tiết gì? Cao Đông hỏi. ở giữa đáy thùng rác có phát hiện ra sợi lông tóc nào không? bác sĩ pháp y Trần nói. có mấy sợi. sau khi xác nhận thì đều là những sợi vụn từ quần áo ở trong thùng rác. Cao Đông thoáng cáo mày. Nếu như hung thủ nhét lâm tiêu vào trong thùng rác Dù sao thì tóc của lâm tiêu ít nhiều Không phải rơi mới sợi ở trong thùng chứ bác sĩ si pháp y trần nói Theo lý thì là như vậy Tôi đoán hung thủ có thể là dùng một thứ gì đó Bọc lâm tiêu lại trước Đôi mới nhét vào thùng rác Như vậy thì sẽ không để lại sợi lông tóc nào Mắt cao đồng nhìn chăm chăm về phía trước Ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn Một lúc sau lắc đầu nói Không đúng Anh nói không đúng. Anh cả, ý anh là gì? Bác sĩ Pháp Y Trần không hiểu. Mặc dù tuổi anh ta cao hơn Cao Đông, đến gần chục tuổi, nhưng từ trước tới nay vẫn quen gọi anh là anh cả. Cao Đông nói. Thùng đắc hiện nay đang ở đâu? Ở trong phòng thực nghiệm của chúng tôi ở dưới lầu. Cao Đông đứng dậy, vua vai bác sĩ Trần. Chúng ta cùng xuống dưới đấy làm một thí nghiệm bác sĩ trần đi theo sau cao đông đi đến điểm cuối cùng của hành lang ở dưới tầng đó là một phòng làm việc động nhất đây thực ra không phải là phòng làm việc mà là phòng thí nghiệm của bác sĩ pháp y nói một cách chính xác là phòng thí nghiệm của khoa vật chứng phòng thí nghiệm kiểm tra thi thể không ở trong tòa lầu công sở này cho dù là lãnh đạo của hệ thống công an cũng vẫn kiên nghị có xác chết kêu người thường xuyên nằm bên cạnh văn phòng làm việc của mình công việc điều tra xét nghiệm vật chứng thì đều được tiến hành trong căn phòng này trong đó có tất cả các máy móc đều phục vụ cho tất cả các loại thí nghiệm. trong huyện thành nhỏ vốn không có nhiều thiết bị như vậy, không ít thứ đồ trong đây đều là do cao đông mang từ sở công an thành phố tới. cao đông cửa, ở gần chỗ cửa có một nhân viên khoa vật chứng trẻ tuổi đang chơi game. cậu là một trong số người cao đông đem từ sở công an thành phố tới. biết đó cao đông rất ghét thuộc hạ làm những chuyện linh tinh trong giờ làm việc. cậu không ngờ Cao Đông lại đột nhiên đến phòng thí nghiệm vào giờ này, vội vàng tắt màn hình, xoay so tay đứng dậy. Cấp trên trực tiếp của cậu là bác sĩ Pháp Y Trần. Lúc này đây, bác sĩ Trần đang đứng phía sau lưng Cao Đông, Trao mày trừng mắt với cậu thanh niên, ý muốn nói: "Lần này thì cậu chết chắc rồi." Cậu thanh niên lo lắng bất an, không dám nhìn Cao Đông, mấy nhân viên khoa vật chứng đứng ở bên cạnh cũng thầm lo lắng cho cậu ta. Lúc Cao Đông tiến vào, đã liếc nhìn thấy màn hình trò chơi. Dạo này áp lực công việc của anh quá lớn. tính khí đương nhiên sẽ nóng này. Thu cạn cấp dưới của anh còn va vào nòng súng. Đúng vào lúc này thì thật là tìm vào chỗ chết. Anh đang định nổi nóng. Nghĩ một lát. Thôi bỏ đi. Nói giọng hòa nhã. Dạo này áp lực của mọi người đều lớn. Tinh thần căng thẳng. Thả lòng một cách hợp lý một chút cũng không sao cả. Chỉ cần dốc toàn tâm toàn lực. Cùng cố gắng để phá được vụ án Thì chính đã đã gặt hái được thành tích Đột nhiên nghe anh nói vậy Mọi người bỗng chốc như chút được gánh nặng Cậu thanh niên càng giống như là Có được sự tha bổng lớn Nếu lúc này Cao Đông mà không có mặt ở đây Chắc chắn cậu sẽ vũ ngực Đập liên hồi thốt lên Làm bạn với vua như làm bạn với hổ Đây chính là điểm khôn khéo thông minh của Cao Đông Nghĩ được rằng hiện nay áp lực phá án Càng lúc càng nặng nề cần phải khích lệ mọi người cố gắng mới có thể nghĩ được cách để sớm tìm ra điểm đột phá của vụ án điều này đối với những người trên cương vị lãnh đạo được coi là biết mềm nắn rắn buông thường ngày cao đông nhìn thấy tình hình này có thể chửi mắng cậu ta một trận bây giờ là thời điểm then chốt phá án khích lệ động viên con người sẽ có hiệu quả tốt hơn là phê bình nếu không sẽ dễ khiến cho mọi người nảy sinh tâm trạng phản tác dụng sau đó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc anh nhìn người thanh niên đó nói tiểu vương cậu bao nhiêu cân bao bao nhiêu cân gì ạ cậu chàng có tên gọi tiểu vương này không hiểu ý của anh cân nặng của cậu mấy cân tiểu vương lắp bắp nói ờ dạ khoảng sáu mươi cân ạ cao đông vẫy tay nói cậu lại đây tiểu vương nghe lời đi đến trước mặt anh cao đông chỉ vào thùng đác ở phía trước mặt cậu vào đi vào vào sao ạ Tiểu vương không hiểu gì cả Những người khác thì đều nhìn nhau băn khoăn Đang nghĩ cao Đông muốn dùng cách gì để giao huấn cậu ấy Cao Đông vui vẻ cười Tôi bảo cậu vào Chúng ta làm một thí nghiệm Xem hung thủ rốt cuộc đã đưa lâm tiêu đi như thế nào Tiểu vương đành phải làm theo Cậu muốn chào vào Nhưng cậu vừa mới chống người Dưới chân thùng đác có bánh xe lăn Bánh vừa lăn Thùng đác suýt nữa lật nhào Làm mấy lần liền Cậu vẫn không thể nào chào vào được Mọi người đều bật cười Cao đông chỉ mấy người khác nói Các cậu giúp đi Hãy khiêng cậu ấy nhét vào phía trong Mấy người cùng khiêng tiểu vương lên Thả vào trong thùng rác Cao đông đóng nắp lại Kéo tay cầm của thùng rác Cảm giác rất nặng Anh đầy thật mạnh Thùng rác chỉ trôi được một đoạn ngắn Hơn nữa phương hướng cũng siêu vẹo Anh thử mấy lần kết quả đều như vậy Anh quay sang nói với bác sĩ Trần hung thủ dùng thùng đắc chỉ là để đánh lừa qua mắt hung thủ không phải là dùng thùng đắc để vận chuyển lâm tiêu đi tiểu vương chỉ nặng sáu mươi cân đặt ở trong đó đã khiến cho bánh xe ở dưới đáy thùng chuyển động không được dễ dàng thể trọng của lâm tiêu là sáu mươi ba cân còn nặng hơn tiêu vương một chút đặt ở trong đó thì thùng đắc bị đẩy đi sẽ càng khó khăn hơn nhưng chúng ta nhìn thấy ở máy quay camera giám sát trong cầu thang máy hung thủ mỗi lần đẩy thùng đắc vào cầu thang máy tốc độ đẩy của thùng đắc gần như đều giống nhau Hơn nữa động tác rất khẽ càng Hắn đứng ở bên ngoài cửa thang máy đẩy vào Có thể thuận lợi đẩy thùng đắc vào sâu bên trong nhất Nếu như thùng đắc thực sự đặt một người ở bên trong Điều này không thể nào làm được Chính là bởi vì trong thùng đắc Từ đầu đến cuối chưa từng có người ở trong đó Cho nên trong thùng đắc mới không tìm được bất cứ sự lông tóc nào của Lâm Tiêu Bà Sĩ Trần suy nghĩ dây lát nói Anh cả, anh nói đúng lắm Cao đồng cuối cùng cũng đã nhìn thấu được cách thức qua mặt cảnh sát của hung thủ khi đưa Lâm Tiêu đi. Nhưng đối với anh, thông tin này chẳng phải là việc gì đáng mừng. Nếu như vậy, manh mối của vụ án Lâm Tiêu mất tích càng trở nên khó khăn hơn. Công việc trinh thám tiếp theo của vụ án Lâm Tiêu lại càng rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Hung thủ chắc là nhét Lâm Tiêu vào trong chiếc van ly cỡ lớn hoặc là những đồ gì tương tự. Đi bằng cầu thang bộ và trực tiếp kéo xuống dưới bãi để xe ở dưới tầng ngầm. Đặt vào trong cốp sau của ô tô và trở đi Lâm tiêu giống ở tầng 3 Hung thủ làm như vậy chẳng khó khăn chút nào Hơn nữa hung thủ nửa đêm Thông qua cầu thang bộ để vận chuyển người Cũng sẽ không có ai đi qua nhìn thấy Nhưng vấn đề hiện nay chính là Đã hoàn toàn không có cách nào Thông qua máy camera giám sát Để điều tra ra được ai là hung thủ nữa rồi Một loại tình huống là Hung thủ sau khi nhét Lâm tiêu Vào trong xe ô tô Lại diễn thêm một vở kịch che mắt Như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự điều tra, trinh sát của cảnh sát. Hung thủ cao tay hơn nữa thì dễ vận chuyển lâm tiêu ra khỏi tiểu khu, để thùng rác ở lại bãi để xe dưới tầng ngầm, rồi quay trở lại tiểu khu, diễn một vở kịch che mắt, sau đó mới rời đi. Như vậy thì thực ra đây là lần thứ hai hung thủ rời khỏi tiểu khu, không có cách nào để phân đoán hắn lái xe hay là đi bộ đến, việc trinh sát đã triệt để rơi vào cục diện bế tắc còn hung thủ cần phải diễn vở kịch che mắt này đó đang là muốn đánh lạc hướng công tác trinh sát phá án của cảnh sát để cho họ dồn nguồn nhân lực lớn lãng phí vào việc kiểm tra máy camera giám sát có lẽ khoảng thời gian trinh sát phá án tốt nhất thì đã bị hung thủ chơi trò này làm cho họ quay mòng mòng nên đã lỡ mất đổi cao đông nhớ đà sau khi xảy ra vụ án lý ái quốc hung thủ hình như vẫn luôn luôn dẫn dắt bước chân của cảnh sát khiến cho phần lớn sức lực của cảnh sát đều bị hao phí vào việc điều tra các loại máy quay camera giám sát trước tiên là địa điểm giết lý ái quốc chọn lựa trên đường phong tây nơi là khu vực bị phong tỏa bởi hai đầu và ở giữa đều có máy quay camera giám sát khiến cho cao đồng tự tin cho rằng hung thủ đương nhiên sẽ lưu lại ở trên đường phong tây cũng đương nhiên phải tiến vào máy quay camera giám sát kết quả là đã hao phí lượng nhân lực lớn để điều tra ba máy quay camera này rồi lại hao tốn quận nhân lực lớn để điều tra loại trừ từng chiếc xe số tiền ở trong máy quay, kết quả là chẳng thu được gì cả. vụ án của Lâm Tiêu tương tự cũng giờ trò che mắt đánh lạc hướng, khiến cho họ mất rất nhiều thời gian để điều tra máy quay camera giám sát trong cầu thang máy và ở cầu tiểu khu, tương tự cũng mất bao công sức mà không được gì. chỉ có trong máy quay camera giám sát của huyện thành thì mới kiểm tra được tư liệu hình ảnh của hung thủ những hung thủ đã đội mũ đeo khẩu trang chưa từng lộ ra gương mặt thật rõ ràng tên hung thủ này có sự mẫn cảm rất cao đối với máy quay camera không hề thua kém gì những nhân viên trinh sát của bọn họ thậm chí có thể nói ở một cấp độ nào đó hung thủ chính là đang lợi dụng việc phía cảnh sát đã quá dựa dẫm vào máy quay camera dẫn đến tình trạng phản tác dụng thời gian trinh sát tốt nhất thì đã bị đẩy lỡ mất trong vở kịch che mắt của hung thủ rồi Kiểm tra máy quay camera giám sát tốn rất nhiều thời gian, bởi vì camera không phải là xem phim điện ảnh, không thể nào ấn nút tua. Sự việc xảy ra luôn là trong khoảng mấy giây. Khi anh kiểm tra máy quay camera giám sát, không thể nào biết được một giây sau sẽ nói chuyện gì, hay là sẽ giống như một giây trước, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nếu như sử dụng cách thức tua nhanh, rất có thể sẽ để lỡ mất hình ảnh quan trọng nhất. Video của máy camera giám sát trong một giờ đồng hồ ít nhất cũng phải tốn ba giờ đồng hồ để kiểm tra, đặc biệt là có rất nhiều máy quay độ nét không đủ. Như vậy thì càng đòi hỏi nhân viên công an cần phải nhẫn nại. Cũng chỉ có xảy ra vụ án lớn, sát hại quan chức như thế này, hơn nữa hung thủ còn vinh báo để lại một hàng chữ mới có thể điều động được mấy chục người ngày đêm tăng ca để làm công việc vô cùng nhàm chán là kiểm tra máy quay camera giám sát. Cao Đông lúc này cảm thấy hung thủ chính là đang lợi dụng máy quay camera bớn cợt họ chạy một vòng anh khẽ nghiến răng xem ra công việc cho đến tận lúc này vẫn không thể nào nắm được điểm đột phá để phá được vụ án cần phải nghĩ ra một số cách thức khác tờ sách tự nhận thấy vương tù bàng là kẻ khó đối phó nhất hành tung của anh ta rất có quy luật vốn không thể tìm ra được cơ hội đa tay trực tiếp anh ta lại không ham muốn nữ sắc từ miệng của lâm tiêu đã biết được anh ta hình như cũng không có những vụ tai tiếng về tham lam hủ bại đúng là một kẻ lọc lõi ở chốn quan trường hôm nay cao đông gọi điện thoại cho tử sách nói anh đã sai người đến đặt cơm tối ở khách sạn bán đảo hẹn trương tương bình vương tu bang mọi người cùng đến ăn cơm hai bên cùng trò chuyện một chút coi như là việc lớn hóa thành việc nhỏ việc nhỏ hóa thành không có đã đến giờ từ sách khoác một chiếc túi đi đến khách sạn tìm thấy được phòng riêng đã đặt trước chỉ mấy phút sau cao đông và trương Tương bình cũng đến từ và trương Tương bình bắt tay làm quen một hồi một lúc sau một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi bước vào trong phòng ăn người này mặc một chiếc áo khoác màu be vàng chiều cao trung bình thể hình cũng trung bình chắc là không ham nhậu nhẹt và gai guu cho nên mặc dù anh ta ở chốn quan trường nhiều năm rồi Vẫn giữ được dáng Anh ta đương nhiên chính là Vương Tu Bang. Vương Tu Bang và tờ sách chưa từng gặp nhau Lúc đó khi giải quyết sự việc của mẹ anh ta Hoàn toàn do cậu anh ta ra mặt Tờ sách mấy hôm sau mới về nước để giải quyết hậu sự Cũng chính là do con trai bị bắt giữ Cậu anh ta lo lắng bị sự phạt nặng Cho nên mới thỏa hiệp đồng ý bồi thường Nhưng sau khi ký tên đã rất lâu rồi Mà con trai vẫn chưa được thả ra Cậu anh ta đã mấy lần tìm đến những cơ quan liên quan, chủ yếu là bị mắc ở chỗ công ty thành kiến không chịu buông tay. Cậu anh ta lo nếu như kiện cáo lên trên, ngược lại sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cho nên từ trước tới nay vẫn nghĩ những cách khác, như mối quan hệ để đưa được người ra. nhưng thái độ của công ty thành kiến rất kiên quyết, ý kiến của lãnh đạo cấp trên cũng có sự bất đồng. Sự tội cũng không được mà không sự tội cũng không xong, thế nên cứ để kéo dài đến hơn nửa năm rồi sau khi gặp mặt vương tù bảng cũng thể hiện ra thái độ hòa nhã dù sao thì anh ta cũng đã nghe trương tưng bình nói rồi nhân vật có tên cao đông đây chính là con rể của thư ký ủy viên hành pháp của thành phố là con rể của một trong số lãnh đạo chủ chốt trong thường ủy anh ta đương nhiên cũng phải nề mặt vài phần rồi bốn người sau khi ngồi vào bàn tư sách nói bà vị lãnh đạo hãy đợi một lát giám đốc đặng kiên dân cũng sắp đến rồi cao đông hỏi Đăng kiến dân là ai Trương Tương Bình cười nói À là phó chủ tịch huyện của chúng tôi Kiêm giám đốc cục chiêu thương ha ha ông chủ tư Chủ tịch Trịnh mà anh cũng quen à Từ sách cười khiêm tốn Chủ tịch huyện Trịnh Phụ trách mạng chiêu thương mà Tôi vừa bàn lại quen với một công ty của Mỹ Muốn vào Trung Quốc đầu tư Cho nên cũng đã tiếp xúc với chủ tịch Trịnh Cao Đông giới thiệu người bạn học cũ này của tôi rất lợi hại đấy đang làm ăn khác nhiều năm trong ngành đầu tư ngân hàng của mỹ quen biết rất nhiều ông chủ lớn của mỹ trương tương bình và vương tu bang phụ họa theo ồ thì ra là như vậy vương tu bang đang nghĩ xem ra từ sách cũng đúng là có chút bản lĩnh có thể kéo được cao đông bị quan chức có hậu thuẫn hùng mạnh và trương tương bình để đến đây thái độ của công ty thành kiến chính là thái độ của anh ta Bốn rĩ anh ta cũng đồng ý thả người, chỉ là lo lắng những nhân viên làm việc cấp dưới của công ty thành kiến không hài lòng, bây giờ hai vị cấp cao đã có lời anh ta sớm đã chuẩn bị làm theo ý họ rồi. Con rể của lãnh đạo Thương ủy đã tự mình xin cho thằng nhãi ranh đó, nếu không đồng ý chẳng phải là đã đắc tội với cấp trên sao? Bây giờ thật không ngờ, Tư Sách còn kéo được cả phó chủ tịch huyện nữa, cho nên càng không thể không để mặt. Xem ra Đợi lát nữa, sự việc này không nên đợi họ có lời, tự mình chủ động nói ra thì hay hơn. Dù sao thì, những người có cấp bậc cao hơn mình, nếu mở lời ra nhờ mình, đừng gây khó dễ cho thằng nhãi ranh đó, thực sự không ra thể thống gì cả. Chỉ một lúc sau, chính kiến dân đã đến, họ đứng dậy để nhường chỗ mời ngồi. Chính kiến dân vội vàng xua tay, bảo họ không cần khách sáo. Sau khi nghe Trương Tân Bình giới thiệu Cao Đông, Ông ta biết đó điệu vị trong thành phố của nhạc phụ Cao Đông Vội vàng đứng dậy mời rượu Cao Đông Ồ thì đã anh chính là anh Cao Vừa may nhân dịp ngồi với ông chủ tư Anh lại là bạn học của ông chủ tư Tôi xin mời anh một chén Cao Đông tương tự cũng rất khai sáo Năm người hàn huyên một hồi Từ sách là bạn học của Cao Đông Trình kiến dân lại là người được từ sách mời đến Còn ba người trình kiến dân Vương tú bang Trương Tương Bình Vốn dĩ đã quen biết nhau Nên bàn tiệc lúc này rõ ràng không có cảm giác lạ lẫm Mọi người cùng mới đi mời lại rất vui vẻ Sau khi kết thúc màn trao hỏi khách sáo Vương Tú Bàng bèn tình hiền thái độ trước Ờ ông chủ tư Chuyện của em họ anh Giám đốc trường cũng đã nói cho tôi biết rồi Việc của mẹ anh thì tôi cũng cảm thấy rất ái ngại Từ sách xua tay nói Những việc đã qua Thì chúng ta cũng không cân nhắc lại nữa Dù sao cũng cứ phải nhìn thẳng về phía trước Sau này vẫn còn có việc phải làm phiền tới giám đốc Vương đấy Nào chúng ta hãy cạn một ly trước Mọi người cùng cạn ly xong Vương Tù Bàng nói tiếp Sự việc em họ của anh Bên chỗ công ty thành kiến sẽ không có vấn đề gì đâu Anh cứ yên tâm nhé Tiếp theo làm thế nào để thả người ra Quy trình này giám đốc trường thông thạo nhất Cao Đông nói tiếp Anh Từ, anh cứ yên tâm đi, việc này tôi sẽ sắp xếp. Từ Sách cười tươi rói. Vậy thì tốt quá, giám đốc Vương, tôi xin mời anh một chén, tôi sẽ uống hết, còn anh Túy. Anh ta và Vương Tu Bang ngồi ở vị trí gần nhau, cầm chai rượu lên, rót rượu cho Vương Tu Bang, cũng rót đầy cốc của mình, rồi cùng ly với Vương Tu Bang và uống cạn ly. Lúc này đây, chai rượu đặt ở bên tay trái của Từ Sách, Từ Sách cầm chai rượu lên. Cuối người xuống đặt dưới đất ở bên chân trái mình Khi anh ta nhòi người xuống lén đổ chai điệu xuống dưới đất Điệu cháy ra ngoài bên chân ướt sượt Nhưng không có ai chú ý tới sự việc này Mọi người lại uống rượu và trò chuyện rung đảm một hồi Từ sách nói Anh Cao lần trước tôi chẳng phải nói là muốn về nước để gây dựng sự nghiệp sao Cao Đông nói Đúng vậy anh định làm gì đã nghĩ xong chưa Từ sách nói Khi tôi làm đầu tư ngân hàng ở Mỹ, quen biết một ông chủ Đài Loan mở công xưởng ở Mỹ, tôi khá thân quen với ông ta. Chúng tôi sau khi thương lượng quyết định cùng mở một công xưởng ở huyện Bạch Tường. Ông ta có kỹ thuật và tiền, ngoài ra tôi cũng có thể kéo được nguồn vốn. Bây giờ đang chuẩn bị đầu tư 2 triệu đô la Mỹ giai đoạn đầu. Ồ, cả đông hỏi về hiếu kỳ. Đầu tư lớn như vậy, cụ thể định làm gì? Từ sách nói. Làm nguyên liệu chất bán dẫn. Nguyên liệu này chủ yếu dùng cho máy bay và những thiết bị cỡ lớn. Trước mắt trong nước nguyên liệu này hoàn toàn phải nhờ bằng nhập khẩu. Tôi đã điều tra về nghiên cứu rồi. Không gian thị trường của mảng này rất lớn. Nếu như xây xong công xưởng, dự tính một năm sản lượng hai ba trăm triệu tệ thì không có vấn đề gì. Từ sách từ trong túi thứ đen xỉ đa, đưa cho Cao Đông, Bình và Vương Tu Bang xem. đó đã biết được việc này. Nếu không cũng sẽ không nhận lời mời của từ sách đến dùng bữa. Ba người cầm trong tay, xem một hồi. Ba cái gậy nhỏ, bên ngoài hình như được bọc một lớp cao su màu đen, giống như nguyên liệu của lốp xe. Bên trong nhìn giống như là ruột bút chỉ. Họ không hiểu sản phẩm công nghiệp này, chỉ cảm thấy thứ này là sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao. Mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng ngẫm ra, linh kiện trên máy bay thì họ đã nhìn được mấy thứ chứ. Đã nhìn thấy sản phẩm mẫu đồi, Càng không có ai nghi ngờ về việc tử sách đầu tư kinh doanh. Ba người sau khi xem xong trả đô lại cho tử sách, anh ta đặt lại vào trong túi. Tử sách nói tiếp. Ban kiểm duyệt cấp phép sản xuất của chính phủ Mỹ đang thẩm tra đô chiếu. Đây không phải là kỹ thuật bảo mật, việc thông qua thẩm tra đô chiếu chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ nguồn vốn về cơ bản cũng đã xong xuôi, bản thân tôi cũng bỏ ra 10% tiền vốn. Ngoài ra tiền vốn là do người Đài Loan đó Và những nhà đầu tư người Mỹ mà tôi tìm được Tất cả các tài liệu liên quan Tôi đã đưa cho giám đốc trịnh xem rồi Trịnh kiến dân gật đầu nói Ông chủ tự là một bộ lớn như vậy Xem ra định mức thu hút Bốn đầu tư chiêu thương của tôi năm sau Đã giải quyết được một nửa rồi ha ha Cao Đông cười nói Anh tự tôi đã nói anh tài giỏi mà Anh ở nước ngoài đầu tư ngân hàng Đã quen biết được bao nhiêu ông chủ lớn Những ông chủ mà bình thường chúng tôi gặp trong xã hội, vốn dĩ không phải cùng một đẳng cấp. Trưng Bình và Vương Bang cũng gật đầu mỉm cười phụ Từ Sách nói về Giám đốc Vương, đợi đến mùa xuân năm sau khi triển khai hạng mục, về phương diện sử dụng đất để làm công xưởng vẫn cần anh giúp đỡ đấy." Thiên Dân nói. "Đúng vậy, đúng vậy, vùng đất đẹp của cục chiêu thương chúng tôi không còn nhiều." Đến lúc đó trong huyện mở một cuộc họp thảo luận Giám đốc vườn cũng cần phải giúp đỡ bố trí một chút đấy Vương Tu Bang cười nói Hà hà điều này dễ thôi dễ thôi Đến lúc đó tôi sẽ nghe theo ý kiến của mấy vị lãnh đạo các anh Từ sách quay sang nói với Trịnh Kiên Dân Giám đốc Trịnh Về phía tôi Nếu như tháng sau nước Mỹ gửi công văn phê duyệt Tôi sẽ quay trở về Mỹ để lấy giấy phép và sắp xếp một số việc khác năm sau vẫn cần phải nhờ anh giúp đỡ thêm. Trình kiến dân cười nói, chắc chắn rồi. Việc của anh cũng là giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu mà. nào, chúng ta cùng cạn một ly nhé. Sau khi bước tới kết thúc, vốn dĩ là tờ sách thanh toán, cao đồng nói, giúp anh tiết kiệm chút tiền, giám đốc trương, phiền anh ký tên vào hóa đơn. Trương Tương Bình nói, phải phải, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tôi ký vào hóa đơn là được rồi. Tử sách quả quyết lắc đầu Như thế không được đâu Cao Đông cười nói Cũng giống nhau thôi Đều là người mình cả Khi mọi người đến thành phố chơi Thì đương nhiên tôi sẽ ký hóa đơn Thế là ngay cả tiền thanh toán bữa cơm này Tử sách cũng không phải trả Trương Tương Bình ký hóa đơn Và cầm về để đơn vị thanh toán Trong bữa cơm này Tử sách rất hài lòng anh ta thông qua bộ hồ sơ đầu tư đã kéo được người trung gian là trịnh kiến dân đồng thời cuối cùng cũng đã làm quen được với hai người trương tương bình và vương tu bang thế nhưng những người khác thì lại không hề hay biết gì vốn dĩ anh ta muốn đợi sau khi đưa được em họ ra rồi mới ra tay với trương tương bình bây giờ công ty thành kiến đã không tỏ thái độ gì công việc đưa người ra chỉ là vấn đề về thủ tục người bạn học cũ cao đông này có mối quan hệ rất tốt với bên viện kiểm sát anh ấy đã hứa giúp đỡ đương nhiên là mọi việc cứ thế mà tiến hành, không cần dùng đến trương tương bình nữa. trương tương bình nó không còn tác dụng gì nữa, vậy thì hãy chết đi. việc ra tay với trương tương bình có thể tiến hành trước thời gian dự định. trương nhất ngang vội vàng chạy đến nói: anh cả tìm thấy chiếc xe máy điện rồi. gì đi cơ? cả đồng vui mừng khôn xiết, anh không ngờ. Hiệu quả công việc của cảnh sát ở trong huyện thành nhỏ này lại cao như vậy. Anh cứ tưởng rằng, mặc dù có hình ảnh của chiếc xe máy điện, nhưng trong cả một huyện, chiếc xe máy điện có ít thì cũng phải đến mấy vạn chiếc. Chiếc xe máy điện nhỏ bé thì không giống như ô tô, bốn tím ra được lai lịch của nó giống như là màu kim đáy biển, vội vàng hỏi. Ở đâu có bắt được người không? Trương Nhất ngang gật đầu nói. Người mà tăng vật đều cùng bắt được. Chủ chiếc xe một mực nói xe này là của anh ta. Từ trước đến nay đều là của anh ta. cào đồng có vẻ hơi nghi hoặc. Sao tin hung thủ lại thừa nhận một cách triệt đề như vậy? Đã đoán chắc là họ không có những vật chứng khác. Suy đoán một lát hỏi. Làm thế nào tìm được chiếc xe vậy? Trương Nhất ngang nói. Ngay đội trưởng Trần nói. Cũng là do may mắn. Bức ảnh của chiếc xe máy điện được in ra. trên nó ghi đó đặc điểm nhận rằng. Phát đến cho từng đồn công an ở từng khu vực Hai đồng chí ở đồn công an huyện Thành Đang trực ban trên đường Vô tình nhìn thấy chiếc xe này đỗ ở một cửa hàng sửa chữa xe động cơ điện Là trong cửa hàng sửa chữa xe động cơ điện à? Cao Đông trao mày Người đó ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta Đang ở dưới tầng để thẩm vấn rồi ạ Cao Đông và Trương Nhất Ngang bước vào phòng thẩm vấn Trong đó hai vị cảnh sát nhân dân trong sở công an huyện đứng dậy Chào lãnh đạo Cao đồng thoáng gật đầu nói Đã hỏi ra được gì rồi Một người nói Ban đầu anh ta nói chiếc xe máy điện là của anh ta Sau đó lại thay đổi nói là Có người bán cho anh ta Ai bán cho anh ta thì anh ta nói là Không nhớ đó được gương mặt Cao Đông nói Được rồi các cậu bất bảo rồi Các cậu hãy ra ngoài trước đi Tôi sẽ hỏi hai người sau khi bước ra ngoài cao đông ngồi xuống chiếc ghế cách song lan can inox nhìn vào người ở bên trong người này khoảng chừng bốn mươi tuổi ăn mặc trông rất nhà quê tóc tai cũng không trải gọn gàng cả người trông nhếch nhác cảm giác đầu tiên của cao đông chính là phán đoán người này chắc chắn không phải là hung thủ hung thủ trong sự tưởng tượng của anh là người vô cùng chú ý đến chi tiết khả năng phản trinh sát rất tốt trí tuệ cao Chắc là một người bình thường cũng rất chú ý đến cách ăn mặc, không phải là bộ dạng này. Người đó cúi đầu, không lên tiếng, chỉ vắt da những tiếng đên khẽ khẽ. Chiếc xe máy điện đặt ở trong phòng thẩm vấn, Cảo Đông nhìn và nhận ra, đúng là ở giò xe có một lỗ hổng, bên trái đuôi xe có chỗ lõm vào, đèn nhựa cứng ở đuôi xe bị hư hỏng, hoàn toàn nhất quán với bức ảnh. Cảo Đông nhìn bản ghi chép lời khai của cuộc tra hỏi, nói với người đó, Ngừng đầu lên. Người đó ngừng mặt lên. Khoe mép hơi rách. Có dính vết máu. Ánh mắt hoang mang lo sợ. Cao Đông nói. Ban đầu anh nói xe là của anh. Bây giờ lại nói là người khác bán cho anh. Ai bán cho? Người đó khóc nói. Lãnh đạo tôi thực sự không nhớ ra được gương mặt của người bán xe. Tôi cầu xin các anh đừng đánh tôi nữa. Cao Đông lườm mắt nói. Họ dùng hình bức cung anh à? người đó nói đúng vậy thưa lãnh đạo tôi không phạm tội gì cả thế sao lại bắt tôi họ còn đánh tôi tôi cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy cao đông hừ một tiếng đứng dậy nói tiểu trương đi thôi trương nhất ngang hỏi anh cả không hỏi nữa à cao đông hừ một tiếng không trả lời quay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn đi đến một phòng làm việc bên cạnh vừa vặn đội trưởng trần cũng ở đó cao đông trừng mắt với hai người cảnh sát nhân dân vừa rồi nói vừa rồi các cậu đã đánh anh ta hai người lập tức nhìn nhau vốn di thấy tên kia không nói thật đương nhiên cần phải dạy dỗ một chút không ngừng hắn ta dám tố cáo với cao đông chồng cao đông mặt hằm hằm giận dữ hai người không dám nói gì chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu đến đội trưởng trần là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đội trưởng trần không dám nhìn vào mắt cao đông chỉ có thể sững sùng nói Anh... anh Cao Hai cậu ấy là vì thấy hắn ta không thật thà cho nên Cho nên đã đánh anh ta Cao Đông nghiêm giọng nói Không có ai trả lời Cao Đông nói Ai dạy các anh đánh vào mặt người ta vậy Bọn họ không hiểu ý của Cao Đông ngự khí của Cao Đông hơi mềm xuống Bây giờ việc xử lý vụ án đang ở trong giai đoạn nhạy cảm Đừng nói là ảnh hưởng của dư luận ở bên ngoài ngay cả trong hệ thống của chúng ta, những người này cũng không dễ dàng chút nào. vụ án không có tiến triển gì, đừng gây đa chuyện gì nữa. nếu như tên này không có liên quan gì đến vụ án, sau khi thả án ra ngoài, hắn ở bên ngoài nói cảnh sát dùng hình bức cung hắn, hoặc là tìm cơ quan truyền thông để tố cáo, phải làm thế nào? đội trưởng Trần nói nhỏ, vậy vậy hắn nếu như không chịu nói, thì sẽ điều tra thế nào? Cao Đông nói. Đừng có gây ra vết thương Cũng đừng để hắn nói linh tinh cắn được đuôi các cậu Hãy mau hỏi ra được kết quả và báo cáo lại với tôi Nói xong quay người bước đi Hai vị cảnh sát không hiểu ra sao Hỏi đội trưởng Trần Ý của anh cao là gì vậy à Đội trưởng Trần dù sao cũng có kinh nghiệm hơn hai người bọn họ Lập tức hiểu ý nói Tên này có cứng ngọng hơn nữa Thì càng đánh mạnh hơn Nhưng đừng đánh để lộ vết thương ngoài Cũng cần phải bịt kín miệng hắn lại Đừng để hắn ra ngoài nói linh tinh Đằng cảnh sát dùng hình bức cung Cần phải làm cho hắn thực sự sợ hãi Hai người bỗng chốc bưng tỉnh Lúc này mới hiểu Cao Đồng Vốn không phải là trách họ dùng hình bức cung Mà là trách họ đánh bật máu ở mặt Hơn nữa còn luôn miệng nói Cảnh sát dùng hình bức cung Xem ra lãnh đạo chính là lãnh đạo Cho dù bất đăng dĩ phải dùng hình bức cung Cũng nói có vẻ mang tính nghệ thuật Một lúc sau, Đô Trừng Trần đến tìm Cao Đông nói Anh Cao, nghi phạm nói rằng xe máy điện là một người Giang Tây bán cho anh ta Anh ta mở cửa hàng sửa chữa xe động cơ điện, vừa bán xe mới vừa bán xe cũ Cao Đông nói Đã như vậy, sao ban đầu hắn vẫn cứng họng? Hắn nói người Giang Tây đó là băng hội đạo trích Thường xuyên ăn trộm xe máy điện và đem đồ đến bán cho cửa hàng thu mua đồ ăn trộm của bọn họ anh ta một là lo lắng nói ra thì tiêu tụ đồ trộm cắp thì sẽ bị ngồi tù hai là lo lắng khai ra cái tên người giang tây đó sẽ bị báo thù Cả đồng suy ngẫm giây lát chiếc xe này là do hội đạo trích đem đến trừ phi là bọn đạo trích này đã ăn trộm chiếc xe của hung thủ anh nổi da gà không trùng hợp như thế chứ bất luận thế nào trước tiên cần phải bắt được hội đạo trích này đối tính cho dù là bọn chúng ăn trộm cũng cần phải nhớ được rằng ăn trộm ở nhà nào chứ Cao Đông bèn nói: Vậy được, hãy cứ nhốt ông chủ cửa hàng này lại. Chúng ta thay ông ta xử lý tên người giang tây này. Anh lập tức bố trí người dựa theo lời khai của ông chủ cửa hàng để bố trí địa điểm bắt người. Cả nhóm này không được để sót một tên nào. Sau khi bắt được thì có thể tuyên truyền một chút. Dù sao thì bây giờ vụ án mạng vẫn chưa phá được, coi như là đã phá vỡ được một đội nhóm đạo trích. Cũng có thể báo cáo với sở công an thành phố một chút. Hiệu quả. Phá án lần này rất lớn. Một đội đạo trích gồm bảy tên đã cư trú trong huyện bạch tượng này hơn 2 năm. Chỉ trong thời gian nửa ngày đã bị tóm gọn. Chập tối, Cao Đông ăn cơm xong. Nhận được cuộc điện thoại của đội trưởng Trần. Anh Cao, đã bắt được cả đội này rồi. Anh muốn tự mình thẩm vấn không? Được, tôi tới luôn. Cao Đông bước vào một gian phòng tạm giam. Đội trưởng Trần đứng sau lưng chỉ tay nói. Anh Cao, ông chủ cửa hàng nói tên này chính là người đã bán chiếc xe máy điện cho anh ta. Cao Đông nhìn gương mặt đó ở sau ô cửa sổ sắt, nhìn có vẻ như là một cậu thanh niên chưa đến hai mươi tuổi. Cậu ta có một bộ mặt nhơn nhơn nhưng đầu nhìn cao Đông. Cao Đông nhìn cậu ta, cảm thấy hơi khó chịu với bộ dạng của cậu ta, hỏi một câu: tên gì, tuổi, địa chỉ, công việc? Tên nhóc đó bĩu môi nói. Trong chứng minh thư có cả đấy, các ông tự xem, đừng hỏi tôi Mẹ mày Đội trưởng trần đang định lên tiếng chửi, Cao Đông ngăn lại nói tiếp Có khí khái đấy Anh chỉ vào chiếc xe máy điện dựng ở phía bên ngoài cửa sổ sắt nói Chiếc xe này là của cậu, hay cậu ăn trộm được Cậu thanh niên trừng mắt nhìn Cao Đông Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc xe này, các ông bắt tôi đến đây làm gì cao đông yến đằng lại nói: cao đông hỏi mày rất tử tế, mày đừng có muốn ăn đòn. Nói mau, chiếc xe này ở đâu mà có? cậu thanh niên hình như đã bị khí thế của cao đông chặn lại, cúi đầu lầm bầm. Tôi có biết đâu, bắt tôi làm gì? cao đông thở hắt ra, hiện trường vụ án gần đây đã khiến cho anh bận biệu tối mắt, cái thằng ngốc này còn bay trò trước mặt anh. anh quay người nói với đội trưởng trần. Cái thằng gốc này xem ra chưa vào tù bao giờ, hãy dạy cho nó cách làm người rồi hãy gọi tôi." Cao Đông quay trở lại văn phòng làm việc ở trên tầng, ngồi xuống còn chưa được 5 phút, điện thoại đã vang lên, đội trưởng Trần nói với anh, tên nhóc này đã đồng ý khai rồi. Cao Đông mím môi, lại đi gặp cậu thanh niên đó, lúc này đây, cậu thanh niên đã nhận được sự dạy bảo, trong mắt đầy những tia máu, cả gương mặt đều thể hiện ra sự sợ hãi. Cao Đông hỏi chiếc xe ở đâu mà có? cậu thanh niên cúi đầu trả lời. tôi ăn trộm được. ăn trộm ở đâu? trên con đường ở phía ngoài của đế cảnh viên bên đường kiến thiết. Cả đồng nhìn đội trưởng trần đội trưởng trần giải thích. đế cảnh viên là một khu vực biệt thự cao cấp trong huyện. gần đó có ba bốn tòa nhà cao cấp. những người có tiền sống ở khu vực đó khá đông. Cả đồng nghĩ thầm thân phận người có tiền có vẻ như khá gần với hung thủ trong trí tưởng tượng của anh. nhưng điều bực bội chính là thằng nhãi ngốc trước mặt đây, trộm gì không trộm, lại trộm công cụ gây án của hung thủ. nếu không, cảnh sát có thể sẽ có cơ hội bắt được cả vật và hung thủ rồi. Cao Đông nói: chủ nhân của chiếc xe mà cậu ăn trộm này trông như thế nào, cậu có thể nhận ra được không? Tôi không nhìn thấy chủ xe. đôi lông mày Cao Đông khẽ trao lại, Xe dừng bên đường ở chỗ nào? Cậu thanh niên nói Ở một góc bên đường Hôm đó tôi vô di không muốn trộm xe Chỉ là đi đến quán nét chơi đi khoa nhìn thấy ở đó vừa vặn Dựng một chiếc xe máy điện Tôi nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm mở trên xe Chủ nhân đã quên rút ra Tôi đợi mấy phút Thấy không có ai đi đến Bèn tiện tay lái đi Chìa khóa cũng để lại trên xe à? cậu đồng nhíu lông mày Đúng vậy tôi thực sự chỉ là tiện tay lái đi không thể nói là ăn trộm được cao đông lạnh lùng nói chìa khóa vốn để ở trên xe mày không nói dối chứ tao cảnh cáo mày những gì mày nói chúng tao sẽ đi kiểm tra chứng thực nếu như mày dám nói dối một câu tao sẽ cho mày chết tao hỏi mày lại một lần nữa mày nghĩ kỹ rồi hãy trả lời chiếc xe là do mày cậy khóa hay là chìa khóa vốn ở trên xe cậu thanh niên khóc nóc nói điều tôi nói là sự thực chìa khóa cám ở trên xe trái tim cao đông chợt như chìm xuống chìa khóa vốn ở trên xe hung thủ không thể nào lơ đẫy như thế chắc chắn là hung thủ cố ý để lại hắn cảm thấy chiếc xe này sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát điều tra ra xe đất khó khăn cho việc cất giấu hay là tiêu hủy dễ bị lộ chân tướng cách tốt nhất chính là để chìa khóa lại trên xe để cho người khác lái đi việc ăn trộm xe máy điện vốn đất thường gặp Anh quá khóa cẩn thận, nếu như dừng ở chỗ không có người, không quá nửa ngày, chắc chắn là xe sẽ không còn nữa. Quân hồ, chiếc xe này không chỉ đơn độc dựng ở một góc không có ai, hơn nữa còn để lại chìa khóa. Đây chẳng phải là cố ý muốn cho người khác lái đi sao? Cho dù tên nhóc này không trộm, thì cũng có tên trộm thứ hai, tên trộm thứ ba lái chiếc xe này đi. Thì ra là như vậy, manh mối chẳng phải lại đứt đổ sao? Cao Đông không hỏi gì nữa, quanh người bước ra khỏi phòng tạm giam. Ngày ba mươi tháng mười một, hung thủ vào ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng mười một bám theo Lý Ái Quốc. Ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng mười một bám theo Lâm Tiêu. Công việc theo dõi kết thúc. Ngày hôm sau, hắn liền để chiếc xe kèm theo chiếc chìa khóa ở bên đường để cho người khác lái đi. Cao Đông thở hắt ta, tất cả mọi con người, xem ra đều bị chặn đứng. Tất cả mọi con đường. Xem ra đều bị chặn đứng lại rồi Cao Đông hỏi một câu cuối cùng Mày ăn trộm ngày nào Cậu thanh niên tỉ mỉ nhầm tính Cuối cùng sau khi hỏi ra Ngày mình bán xe Mới đưa ra câu trả lời Một hôm trước khi bán xe Là ngày 30 tháng 11 Các bạn vừa nghe xong Tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Mang tựa đề Mưu sát Của tác giả Từ Kim Trần Qua sự diễn đọc của Thanh Bình